các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái ma nó hiểu vấn đề xảy ra lắm. nhá. À chúng ta không không nên nghe nè. Bây giờ cái giờ này các bạn nghe truyện ma ngoài trời cũng biết là các bạn ở đâu mà chỗ mình là gió bắc nó đang về. Nó đang thổi xào xạc cuốn trên những cành cây ở trước mặt mình kìa kìa. Và gió những cái luồng lạnh nó vẫn thổi vào trong phòng. À mình đọc mình rất là sợ. Thật sự là mình rất là sợ thật mà. <cười> thật đó. À nếu như mình mà học tiếp thì chắc là mình vỡ tim mình chết mất. Mà các bạn nghe tiếp thì các bạn cũng vỡ tim rồi chết mất. Thôi xin chúng ta dừng ở đây thôi. Ok bây giờ bye bác. Chào buổi sinh viên, chào em. À mình sẽ kết thúc ở đây thôi nhá. Ok bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai bà, bà Nguyễn ơi tại sao giờ này bà còn ăn? Hả? Bà có biết ăn đêm là rất là mập không? Mà bao giờ bà còn dám ăn đâu. À ăn đêm là rất là mập. Nghe chưa? Anzu đã mất công à là ra bay rồi. Ok, à bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Chào buổi sáng em chào rồi đó. À Meo ăn hết cái nick này của em rồi là meo. Anh ăn hết nick này rồi mà. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ. À, mình mong rằng ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa, sẽ chia sẻ dữ dội đi để okay. à đã lại và xin thắc các bạn ngủ ngon <cười> tạm biệt mây vô tâm